Thú Quỳnh xin mến c h à o tất cả quý khán thính giả đang theo giả dõi vị à cùng cây c nhau lắng nghe trên truyện h đột chị Dậu. r ấ t vui k h i được đ ồ n g h à n h cùng với trong ấ t t cả quý vị trong chương trình phát trưa sóng ngày h của buổi ô mục nay. Và quý vị thân mến, trong chuyên Và vị quý m phát sóng kỳ này tú quỳnh và ekip của đình tùng u voi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả băng d i đây là một bộ truyện viết về một cô gái tên là lan chi cô học ngành y và sau khi tốt nghiệp đại học c ô đã n g h theo e tiếng gọi c ủ của a Tổ tại quốc quê việc để đến làm việc tại vùng biển đảo biển vùng làm h ư ơ n g tại nơi n à y c ô đã có được có rất n h những i ề u tim r ả n g h i ệ quý báu biết và cô biết được n hai ữ n khăn, g g khó i n những n khổ của g ư ờ lính đảo. Cũng chính Cũng đảo. tại n ơ i đây, c o n tim 24 mùa xuân chưa một lần biết yêu đã bắt đầu rung động liệu rằng câu chuyện tình nơi biển đảo này sẽ mang đến cho chúng ta những điều gì thú vị và hấp dẫn ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với tú quỳnh theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện này chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái và quý vị ngoài việc theo dõi những bộ truyện mới trên kênh đọc truyện chị dậu còn có thể theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng trên website nghe audio net quý vị đừng quên theo dõi kênh và truy cập vào website để có thể được theo dõi những bộ truyện mới nhất nhé hà nội một chiều thu ánh nắng vàng rợp lên những tán cây trên phố xá trong gian phòng khách khu biệt thự cao cấp bất chợt vang lên những tiếng thở dài làng chi con suy nghĩ k ỹ chưa con gái con lứa có một mình ra đảo như vậy liệu có an toàn không ba mẹ chỉ có một mình con nuôi ăn h ộ p suốt hơn hai mươi năm rốt cuộc lại chọn một mình đi ra đảo ba mẹ không có ý cấm cản nhưng mà nơi đó có một thân một mình lại xa xôi cách trở ba mẹ thực sự không yên tâm lan chi ngồi ở trên s o f a đối diện hai mắt đã đỏ hoe cô trầm m ặ t hồi lâu rồi ngước đôi mắt r á o hoạnh lên nhìn ba mẹ mình thở dài ba mẹ con biết quyết định lần này của con làm ba mẹ không vui nhưng mà con là một cán bộ chiến sĩ của quân đội nhân dân hơn nữa con là một bác sĩ con muốn phục vụ hết mình cho đất nước đảo trường sa xa xôi cách trở nhưng mà nơi đó rất lâu rồi không có thêm bác sĩ phía lãnh đạo bệnh viện quân y cũng đã ngỏ lời con nào có thể từ chối được tiếng gọi của tổ quốc bà hương sụt sịt đáp học viện quân y lớn như thế chẳng lẽ không có ai muốn đi con còn là con gái một mình ở nơi đó thử hỏi ba mẹ làm sao yên tâm mẹ đừng nói như vậy được ra đảo công tác là một nhiệm vụ t h i ê n liêng sẽ không có ai trong số bọn con từ chối nhiệm vụ này cả con cảm thấy bản thân mình có đủ kiên cường nên xung phong ra đó giúp đồng bào mình mẹ yên tâm đi đi cùng với con còn có hai bạn nữa hơn nữa trên đảo còn có rất nhiều người dân và chiến sĩ họ ngày đêm bám biển để giữ vững chủ quyền con đương nhiên cũng muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa mẹ bà hương im lặng không nói ông chiến cũng dần s i ê u lòng tính cách con gái thế nào ông vốn là người rõ nhất một khi đã quyết định chỉ sợ là khó có ai ngăn cản được tình hình biển đông vốn dị mấy năm gần đây rất nhiều biến động hơn nữa ngoài biển thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão lớn ông biết rõ con gái của ông là vì tiếng gọi của tổ quốc ông cũng biết đó là nhiệm vụ thiêng l i ê n nhưng đứng trên cương vị của một người cha ông lại không cách nào có thể dễ dàng chấp nhận được một quyết định như vậy l à n chị sau khi gia nhập bệnh viện trung ương quân đội 108, l i n ề n được biết từ năm 2006, bệnh viện đã nhận nhiệm vụ bảo đảm y tế cho xã sông t ử tây khi biết nơi đ â y còn thiếu bác sĩ liền lập tức xuân phòng muốn đi khi nhận được nhiệm vụ cô đã sớm trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới ngày vào nam cô sẽ có hai ngày nghỉ ngơi ở khánh hòa trước khi theo tàu kiểm ngư ra đảo nghe bảo đảo trang thiết bị còn rất thiếu thốn lan chi thậm chí chẳng ngại n g ừ n g dùng tiền tiết kiệm của bản thân để mua một bộ dao phẫu thuật cùng với một số loại thuốc men trị bệnh thông thường vốn dĩ dự định ban đầu cô muốn dự thi bác sĩ nội trú tại bệnh viện quân đội một trăm lẻ tám nhưng suy đi nghĩ lại tuổi trẻ có bao lâu mà không cống hiến hết mình nếu sau này gặp được người mà cô thương cả đời có lẽ lúc đó cô mới nghĩ tới chuyện rút về đất liền là một hậu phương vững chắc bác sĩ nội trú chỉ được dự thi duy nhất một lần trong đời năm nay cô đã hai mươi bốn tuổi nếu như không có gì thay đổi mà ở lại đạo ba năm cô sẽ bỏ lỡ kỳ thi quan trọng nhất của đời mình nhưng mà so với nhiệm vụ t h i ê n l i ê n được sa đạo công tác lan trì vẫn không hề do dự cũng như tiếc nuối lần này cô không chỉ mang theo trái tim nhiệt huyết mà còn mang theo số thuốc men Dù yếu phẩm và trang thiết bị y tế được viện quân y và các mạnh thường quân quyên góp hỗ trợ gửi ra trường xa qua bữa cơm chiều lan chi liên h ẹ n hai cô bạn thân đi cà phê tán gỗ cà phê gió nằm ở gần hồ tây không gian quán được bài trí vô cùng đẹp mắt ngày trước khi còn là một cô nữ sinh trung học lan chi vẫn thường cùng với mấy cô bạn l ề la quán xá nên thường xuyên tới nơi đây trời dần tối phố xá đã lên đèn nhưng vẫn còn rất đông đúc trời đã vào thu gió nhẹ mang theo mùi hoa sữa thơm nứt đặc trưng của hà nội lan chi tấp con xe máy vào lề đường cô tháo mũ bảo hiểm rồi bước vào bên trong quỳnh anh và hải lam đã ngồi sẵn bên trong đó vừa nhìn thấy cô liền đưa tay ra hiệu lan chi bên này nè lan chi vui vẻ đi về phía đó bàn hai cô bàn chọn ở ngoài ban công vô cùng thoáng đẳng từ nơi đ â y có thể nhìn ra hồ tây trời về khuya gió từ hồ tây thổi từng cơn mát rượi nhầm nhì l y trà trái cây mát lạnh quỳnh anh khẽ nén một tiếng thở dài làng chi cậu quyết định sẽ ra đảo thuật sao hà nội thiếu gì bệnh viện quân đội mà phải đi xa thế cô cười nhẹ đáp Hà không là đội đúng trên h bệnh nhưng thiếu Nhưng bệnh thiếu học hà phải Hà chạy i viện đội, ngoài lại viện tới viên, đội ế u quân quân cậu bác Bắc Nam đảo gì gì, mà mà từ từ cớ sĩ. y môi làng chi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai tớ không có nghĩ nhiều khi nhận nhiệm vụ lần này hơn nữa vốn dĩ trên đảo tớ cũng sẽ không một mình nơi đó có rất nhiều cán bộ chiến sĩ và nhân dân hải lam có chút khó hiểu nhưng mà chẳng phải ước mơ của cậu là thi bác sĩ nội trú sao sao nhất quyết cứ phải ra đảo lúc này làng chi rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì thế cô cười khổ đáp trời đất tớ không nghĩ gì cả cũng không tiếc n ố i điều gì thì bác sĩ nội trú đúng là mơ ước của tớ nhưng phục vụ nhân dân và đất nước là trách nhiệm của tớ tớ là bác sĩ nhưng cũng là một quân nhân tớ tự biết cân nhắc điều gì nên và không nên thôi được rồi đừng nhắc tới chuyện này nữa quỳnh anh thở dài cắt ngang cuộc trò chuyện nhàm chán kia rồi cô nói tiếp chúng ta đến đây đâu phải để than thở những chuyện này có phải không m ầ u không khí một lần nữa trở nên vui vẻ cả ba tám chuyện trên trời dưới bể cười nói suốt tựa như giữa họ phía trước chẳng hề có chia ly nước đã cạn trời đã khuya làng c h ị tạm biệt hai cô bạn trở về nhà nghĩ tới hành trình sắp tới cô càng thêm phần quyết tâm bước vào đầu thu cũng chính là bước vào mùa bão biển đảo có lẽ sẽ không quá yên bình như đất liền nhưng mà cô không sợ Cho dù có chuyện cô dù xảy ra chuyện gì, trong u cuối qua, y ngày ệ t t đối kiên Hai Nội sẽ cường. cùng cũng qua, Làng Chị Hà ở ở lại với trường cùng đ à bay vào cam ranh vào chờ n à y xuất phát. Trong suốt hai ngày ở khách sạn trường sa làng chì đã có dịp gặp gỡ và làm quen với rất nhiều cán bộ chiến sĩ của công đoàn lần này làng chì tranh thủ gọi điện thoại về gia đình và đi dạo ngắm cảnh biển sang ngày thứ ba sau khi được phổ biến kế hoạch của hải trình đoàn được tàu kiểm ngư kn bốn làm cầu đối tới trường sa thân yêu hành trình hai ngày lên đên trên biển cô được các chiến sĩ hậu cần vỗ béo một ngày bốn bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng biển mùa thu s ó n g cũng không to lắm làng c h i đứng trên bon tàu nhìn về phía xa xăm cảnh hoàng hôn trên biển thật đẹp nhưng giữa muôn trùng sống nước lại làm cho người ta có cảm giác đ ư ờ n g buồn lan chi hiện tại là nữ quân nhân duy nhất trong lần đưa quân ra đ ả o đợt này chính vì cô là nữ quân nhân duy nhất nên suốt mấy ngày qua cô vẫn luôn được ưu ái hơn những quân nhân còn lại lan chi chuyến đi lần này của mình em là nữ em có biết mình dũng cảm lắm không cô nghe tiếng nói là ở phía sau liền quay đầu nhìn lại phát hiện thượng úy trần khải minh trưởng đoàn đang đứng phía sau nhìn cô mỉm cười lan chi cúi đầu cười gượng đây là nhiệm vụ mà em cũng chỉ nghe theo tiếng gọi của đất nước nhiệm vụ tổ quốc giao cho dù bản thân là phụ nữ em cũng không cảm thấy bản thân mình dũng cảm gì ở đây cả anh minh cười lớn khá lắm đúng là phụ nữ anh dũng kiên cường anh quá khen rồi anh minh xua tay anh nói thật đó nhiều bậc cha mẹ không muốn cho con gái một thân một mình đi đâu làm cha làm mẹ rồi mới biết phụ huynh của chúng ta không yên tâm chút nào lan trì cụp mắt đúng là chuyến đi lần này đem lại nhiều bất an trong lòng cha mẹ cô nhất cô biết rõ họ không yên tâm khi cô một mình ra đảo b à mẹ cô là công chức nhà nước khi cô quyết định thi vào học viện quân y cha mẹ cô vẫn luôn muốn cô sau khi ra trường sẽ công tác ở một bệnh viện gần nhà sau đó thì gặp được một người thương rồi cùng người đó xây dựng một gia đình hạnh phúc chỉ tiếc là cô không muốn cuộc sống chỉ yên bình phẳng lặng như vậy thành xuân nhiệt huyết vốn chỉ kéo dài vài năm cô vẫn là muốn cống hiến hết mình ngày thứ hai trên biển thời tiết ngày thu bỗng đẹp dịu dàng hành trình hàng trăm hải lý đến với nơi đảo xa chưa bao giờ đẹp đẽ và t h i ê n liêng đến thế đoàn công tác và quân nhân sẽ tới thăm nhà d i à n g dk một sau đó tới đảo đá lớn b các chiến sĩ và đại biểu sẽ nghỉ ngơi lại nơi này một ngày một đêm sau đó sẽ tập trung tại đảo trường sa tham gia lễ giao quân làng d ì là phụ nữ nên được xuống thuyền đầu tiên ngay khi đặt chân lên đảo hình ảnh đầu tiên làm cô cảm thấy tự hào chính là cột mốc chủ quyền sừng sững t h i ê n l i ê n nói là đảo nhưng mà chỉ là thềm sang hô giữa mênh mông biển nước nói là doanh trại nhưng chỉ là căn nhà nhỏ được xây dựng trên nền sang hô quanh năm ngập nước phải yêu biển đảo biết mấy mới có thể tạo ra sự sống ở nơi đây các chiến sĩ vẫn luôn chắc tay súng giữ vững chủ quyền nhưng vẫn không quên tăng gia sản xuất đêm đó tại phòng sinh hoạt chung mọi người cùng nhau đàn ác vui vẻ mãi cho tới nửa đêm sáng hôm sau hành trình kết nối mang theo nhiều quân nhân mới với trái tim nhiệt huyết theo đoàn tàu tới biển đảo trường sa lớn nơi đây chính là thủ đô của đảo trường sa ngay khi tàu vừa cập bến đoàn đã được chiến sĩ và nhân dân trên đảo Chào đón rất nhiệt tình đón rất lễ a Tựa n chiên nhìn thấy đoàn được chào đón nhiệt tình Ánh mắt cũng nhất thời rưng rức, xúc động tự như bản thân một lần nữa được trở về với đất liền thân được chào xúc Được thấy thời với yêu mắt rứt một trở đất l về chào cờ được diễn ra hết sức trang nghiêm mười lời t h ầ y vang lên đầy quyết tâm và kiêu hãnh trường sa là máu thịt là niềm kiêu hãnh t h i ê n liêng của tổ quốc những dư lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa muôn ngàn sóng biển Trong tim thấy thật tự hào. Lan cũng Chi cảm sau khi nhận nhiệm vụ lan chi theo tàu kiểm ngư tiếp tục hành trình tới đảo sông tự tây nơi đây chính là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình vượt cả ngàn hải lý tới biển đảo thiên liên cô sẽ ở đây công tác tại nơi này và gắn bó với quân dân nơi đây trong hội trường của doanh trại phân đội hai các lãnh đạo b a n chỉ huy quân sự trên đảo đều tụ họp ở nơi này để chào đón lính mới làng t r mặc bộ quân phục xanh tuy cô cao hơn một m sáu nhưng vẫn lọt thởm trong số những nam quân dân khác chỉ huy trưởng là một đàn ông trung niên ngót ngát đã năm mươi dáng người cao lớn với làn da rám nắng đặc trưng của người miền biển bên cạnh ông là một người đàn ông trẻ tuổi gương mặt cương nghị lạnh lùng bộ quân phục trắng làm làn da rám nắng đặc trưng càng thêm phần nổi bật người đ à y có vóc dáng cao săn chắc gương mặt đẹp trai như soái ca ngôn tình làng trì có chút bất ngờ hóa ra quân nhân cũng có những người đẹp trai đến như thế làng trì là nữ quân nhân duy nhất nên cũng là người thay mặt quân nhân mới đứng lên phát biểu cũng như tuyên thệ trước lá cờ tổ quốc sau nghi thức chào đón các chiến sĩ mới được ban chỉ huy hải quân trên đảo đưa tới thăm cây p h ò n g ba cổ thụ khu tưởng niệm hương đạo đại vương trần quốc tuấn sau khi dân hương tại khu tưởng niệm các chiến sĩ chia làm hai tiểu đội huấn luyện tại radar hai bốn e hai chín hai và hải quân trên đảo lan chi đứng tầng ngần tạm biệt mọi người chuẩn bị hành trang trở về bệnh xá suốt hai ngày trên tàu kiểm ngư giữa cô và những chàng lính trẻ đã trở nên thân tiết cháu tên là lan chi phải không cô nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn lại phát hiện ra người đứng phía sau là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi dựa theo quân phục trên người cô liền biết được ông ấy là bác sĩ quân y làng trì gật đầu lễ phép vâng à xin hỏi chú có phải là bác sĩ trung không ừ người đàn ông kia cười hiền nghe anh vịnh nói lần này anh ấy cử ra đảo một khoa khôi của học viện quân y hơn nữa còn là thủ khoa đầu vào lẫn ra của học viện quân y làm chú đây có chút nghi ngờ bây giờ gặp mặt quả nhiên vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi các chú quá khen rồi cháu chỉ là một cử nhân bình thường không có gì đổi rồi so với những bác sĩ ưu tú như các chú có lẽ còn cần cố gắng rất nhiều bác sĩ trung xua tay cháu đừng có nói như vậy các chú già rồi kiến thức các chú có ngày xưa không theo kịp tiến độ của công nghệ cũng như y học bây giờ c h e già măng m ộ c cũng là lẽ thường tình các cháu bây giờ rất giỏi khiêm tốn là tốt nhưng sự thật vẫn là sự thật cháu à. lan chi cười nhẹ cô cảm thấy chú trung là một người rất hiền hòa và hài hước tựa như một người cha vậy hai chú cháu trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường trở về bệnh xá lan chi nhìn tòa nhà ba tầng sơn trắng sừng sững trước mắt mà có chút bất ngờ sông tử tây là một xã nhỏ diện tích chỉ hơn hai n g h n mét vuông ấy vậy mà được đầu tư hẳn một bệnh xá khang trang với trang thiết bị khá là tân tiến chú t r u n g nhìn cô cười hiền thế nào bệnh xá nơi đ â y khác so với tưởng tượng của cháu nhiều không dạ cũng không khác là mấy chú à trước khi tới đây cháu đã tìm hiểu một chút q u a internet làng trì trả lời thật thà chỉ là cháu không ngờ chú ơi cái này là tấm lòng của cháu và bạn bè ở bệnh viện quân y c h á thay mặt mọi người trao cho chú hy vọng số thuốc men và bộ dao này sẽ có thể dùng vào khi cần thiết chú trung nhận lấy món quà đôi mắt của ông vô cùng xúc động cảm ơn cháu nhé t â m lòng của cháu thật đẹp nếu như chàng trai nào cưới được cháu nhất định phải tu mười kiếp mới thành lan chi bật cười thành tiếng chú cứ treo cháu thôi hai mươi bốn tuổi đầu còn chưa có mảnh tình nào cháu chỉ sợ bản thân mình tu chưa đủ nên mới ế đây xinh đẹp giỏi giang như cháu mà ế sao chú chả tin đâu lan chi cười lớn nụ cười của cô giống như tia nắng giữa ngày đông vừa ấm áp lại vừa đẹp đẽ sau khi giới thiệu qua với những nhân viên y tế trong bệnh xá lan chi được chú trung đưa tới nhà tập thể ở phía sau hầu như các nhân viên y tế ở đây đều là người trong đất liền ra đảo công tác chỉ có một số nhỏ là đã đưa gia đình ra ngoài này định cư vì là cô gái duy nhất trong bệnh xá nên lan chi được ưu tiên một mình một phòng và có nhà vệ sinh riêng tuy căn phòng chỉ tầm tám mét vuông nhưng có giường và tủ đầy đủ lan chi được đặt cách nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu làm việc cô sắp xếp xong xuôi đồ đạc đã gần trưa cô nằm xuống chiếc giường nhỏ tranh thủ nghỉ ngơi suốt mấy ngày lên đinh trên biển cũng đủ làm cô mệt mỏi lắm lan chi ngủ mê mệt đến tận giữa chiều mới tỉnh cô tranh thủ rời b ệ n xá đi tham quan quanh đảo hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ nên cô quyết định mặc quần áo bình thường cô đi bộ dọc con đường bê tông ra tới trường tiểu học nhìn các em học sinh chơi đùa bên tán bàn vuông mà lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường an cư trên hải đảo xa xôi đã khó vậy mà việc học hành vẫn luôn được người dân chú trọng quả là một điều hạnh phúc và t h i ê n l i ê n làng chị nhìn không được mà đưa điện thoại lên chực một tấm hình làm kỷ niệm trường sa nắng gió khắc nghiệt chỉ với lớp áo chống nắng mỏng và chiếc mũ vải vốn không ngăn được cái nắng ở nơi đây làng dì đi dọc con đường lớn tới bờ biển nơi này là vùng nước sâu nên biển xanh một màu xanh vô cùng đẹp mắt làng dì ngồi dưới gốc phi lao cô vương tầm mắt nhìn ra xa muôn trùng dương biển xanh sóng vỗ sao mà yên bình đến thế biển này luôn là như vậy s ố người lúc nào cũng lớn liền. lên Làng lại. chút cũng có nào hơn trong đất liền. Một giọng nam vang mình nhìn n mà gì giật g phía đất Một trầm trợt đầu sau. quay ở đàn ông một t h â này quân phục, quần đen áo trắng. Một tay cầm ống nhờm, một tay bỏ túi đang nhìn phục, phía cầm đ áo Một tay một tay túi Người xăm. xa bỏ về n ông n à đéo cô nhớ không nhầm anh ta chính là phó chỉ huy trên đảo phía sau người đàn ông này còn có năm quân nhân khác tay súng tay ống nhòm đi tuần tra trên bờ biển lan chi nhìn người đàn ông trước mặt vẫn đứng yên không di chuyển thì có chút hoài nghi anh không tiếp tục tuần tra nữa sao người đàn ông bật cười không hôm nay tôi chỉ là đi dạo một chút cô khẽ à một tiếng thảo nào lại rảnh rỗi ở đây nói chuyện với cô như thế em tên là lan chi nhỉ cô theo bản năng gật đầu dù sao thì cô cũng là nữ giới duy nhất lần này anh nhớ tên cô cũng là điều không quá khó hiểu chỉ là cô chưa biết người đàn ông trước mặt này tên gì anh dự đoán được suy nghĩ của cô nên cười khẽ tôi là hải minh phó chỉ huy trên đảo công tác ở sông tự tây cũng được năm năm lan chi gật gù nghe giọng nói thì hình như anh không phải người miền trong ừ tôi là người miền bắc nhưng lại lỡ yêu quần đảo mang tên trường sa nên quyết định công tác ở đây hải minh bước lại gần chỗ cô rồi ngồi xuống bờ kè đá hình như em cũng là người miền bắc em là người hà nội hai mắt hải minh sáng lên em là người hà nội sao em ở quận nào làng chị có hơi bất ngờ về câu hỏi đột ngột ấy nhưng mà cô vẫn đáp em ở hoàng mai còn anh anh ở ba đình cách lăng bác một cây số hóa ra ở nơi đây cũng gặp được động hương thật là một điều kỳ diệu trời ngã về chiều ánh hoàng hôn nơi đảo xa có chút lãng mạn lại có phần xa lạ không giống ở đất liền gió biển về chiều đã dịu đi rất nhiều mùi hương mặn mòi đặc trưng của biển cả làm cho lan chi cảm thấy có chút yên bình cũng muộn rồi mau trở về tắm rửa đi phía hậu cần cũng chuẩn bị sắp xong bữa tối làng c h i gật đầu cô tạm biệt hải minh theo con đường trở về bệnh xá lúc ngang qua trường tiểu học vừa lúc gặp được học sinh tan trường nhìn những đứa trẻ ngây thơ cười đùa trong gió làng c h i có chút c h ạ n h lòng những đứa trẻ này sau khi lên cấp hai sẽ phải trở về đất liền tiếp tục việc học đồng nghĩa với việc đó Chúng phải đình thời khá Sinh đình nghèo trong gian trong gia gia sẽ dài. xa ra đã một một làng thiệt thoại. i s h khi ra bố mẹ là n ư dân sẽ chì ò n t i trở về phòng khi ánh mặt trời cuối cùng đã tan hết trời vẫn còn sáng không giống như trên đất liền cuộc sống ở n g o à i đảo yên bình không có tiếng còi xe không có khói bụi và ô nhiễm tiếng ồn như trong đất liền chỉ có điều Nơi này dân không hàng quán cũng không có gì, nên hơi buồn và bớt tiện. Cũng Lan cũng nhiều chuẩn dinh dưỡng của các chiến sĩ hậu cần căn tin Bệnh chuẩn、bị. Lan、chi、đúng giờ có mặt ở nhà sinh hoạt chung Bệnh cùng người ăn chơi hơi Cơm cơm. vui giải Chi khi tới tối tại Chi giờ với mọi và may đây đầy cư các dịch có, có trước có của các có thừa tớt, trí bớt ít mặt hoạt hậu Xá Xá bị. bị. vụ gì đủ để sự sĩ ở em là lan chi phải không em xin h quá tên cũng hay nữa l à n g chì hài má ưỡng h ồ n g ngại ngùng cười dạ anh quá khen rồi anh là sơn là kỹ thuật viên của bệnh xá sơn vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt lấy tay cô l à n g chì cũng rất lệ phép bắt tay cúi đầu nhẹ giọng cô bảo rất vui được biết anh sau này nhờ anh giúp đỡ chỉ bảo em nhé anh sơn bật cười một kỹ thuật viên như anh nào có dám chỉ bảo bác sĩ đa quà a gì em chứ anh mới là người cần học hỏi đây nói rồi cả hai cùng nhau bật cười từ giờ cô sẽ có thêm những người chố người anh ở nơi đây hy vọng mọi chuyện sẽ hanh thông tốt đẹp sau bữa tối lan chi ngồi ở phía trước hiên nhà trời mùa thu về đêm cao vời vợi ánh trăng giữa lưng trời tỏa sáng cùng với những vì sao lấp lánh lấy chiếc điện thoại ra cô quyết định gọi về nhà bà hương nhìn con gái qua màn hình nhỏ thấy cô đen đi vài phần thì cũng thấy thương từ nhỏ tới lớn cô vẫn luôn nhận được sự bao bọc của cha mẹ nên cô hiểu nỗi lòng của cha mẹ mình lúc này mẹ đừng lo mọi người ở nơi này rất thân thiện cũng giúp đỡ con rất nhiều cơm nước vẫn luôn được các chiến sĩ hậu cần chăm lo ở đây có rau có thịt khẩu phần cũng đầy đủ dinh dưỡng nên mẹ cứ yên tâm mẹ nhé bà hương thở dài yên tâm sao mà được chị là con gái lại một thân một mình nơi đảo xa nếu là đất liền có chuyện gì chúng tôi còn đặt vé máy bay mà bay vào được đằng này chị chạy t ú ố t ra trường x a chúng tôi có muốn tới cũng lực b ớ t tổng tâm l à n g chì c ự p mắt không nói nghe những lời này của mẹ khoe mắt cô cũng đã đỏ lên khi quyết định ra trường x a cuộc ô không vốn nghĩ n chỉ h i ề như thế. Hóa ra, có những chuyện dù vẫn luôn tốt đẹp, Nhưng trong tim người mẹ Vẫn không dám nói yên thế Hóa hai chữ tốt tim tâm có ra c u Dù dám đẹp mẹ trò chuyện bị cắt đứt khi ông hải thấy hai mẹ con đều đã khóc với cương vị một người chồng người cha có lẽ ông biết mình không thể để con gái ở nơi xa thêm phiền não làng trì ngồi t h ư ở n g thờ bên mái hiên của dạy tập thể cô cứ ngồi như vậy mà thất thần nhìn lên trời cao cho tới khi một tiếng nói bất chợt vang lên phía sau khiến cô giật mình quay trở lại chú trung cầm cốc cà phê ngồi bên cạnh cô khẽ hỏi cháu nhớ nhà sao làng chì thú thực dạ có một chút chú à nhớ nhà cũng là một chuyện bình thường thôi chú trung nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài nhớ ngày đầu tới đây chú cũng nhớ nhà lắm lúc đó c ò n bé của chú chỉ mới được một tuổi thôi nhưng mà vợ chú rất ủng hộ công việc này nên chú cũng hạ quyết tâm vậy mà thấm thoát đã mười bảy năm trôi qua bây giờ con bé cũng đã mười tám tuổi chú có hay về phép thăm nhà không ạ cũng không thường xuyên trở về có khi một năm mới về một lần cũng có khi hai ba năm mới cắt phép về một lần s a o chú không đưa gia đình ra đây luôn theo như cháu biết thì nhà nước khuyến khích lính đảo đưa gia đình theo để an cư lạc nghiệp chú trung trầm mặc vài giây rồi mới lên tiếng chú cũng đã từng nghĩ tới chuyện này sau khi cha mẹ chú mất đi chú cũng muốn chuyển gia đình ra đây để cống hiến nhiều hơn nhưng mà nghĩ lại khi các con của chú lớn lên chú n g còn phải đi học ước mơ của chú n g không phải trở thành quân nhân chú thân là cha nên chú không thể đánh gậy ước mơ của con trẻ hơn nữa khi trở lại đất liền chúng còn có mẹ chú cũng cảm thấy yên tâm mà công tác lan chi gật gù chú luôn cảm thấy vợ chú là một người phụ nữ rất tuyệt vời đúng thế kiếp này chú có được một người đồng hành luôn thấu hiểu và cảm thông cho mình đúng là chú đã rất may mắn làng chi bật cười cô ấy có thể nhìn ra khi nhắc tới người vợ nơi hậu phương hai mắt chú trung luôn tỏa ra một tia sáng ấm áp tới lạ thường có lẽ ở người đàn ông này gia đình chính là một niềm tự hào là động lực để ông luôn vững bước trong sự nghiệp của bản thân đối với đất nước hóa ra luôn có những mối quan hệ trong hôn nhân đẹp đẽ và cao cả nó vượt qua cả tình yêu đôi lứa v ừ a qua cả thời gian v ừ a qua không gian để đối phương luôn v ư ữ n bước và có lẽ trong trái tim những người như chú trung và vợ chú ấy luôn có một tình yêu tổ quốc nồng nàn g giường cũng chẳng thể ngủ vòng, cũng những không chị chiếc Có có khác cô Cô chiếc việc thể thời thể nằm trên trên bàn mà tạm làm tay radio giải với lẽ lạ lẽ lý lý lấy vì vì do Bật bão biển Bây bão. bão cập nhật thoại Internet, truyền chút tình trên tính Tháng thời tiết một chút. lên là đêm nghe chuyện đêm khuya. Nơi đây có sóng điện thoại và mạng Internet, nhưng đường truyền có chút không ổn định. Hơn nữa, này dùng hình đông. cũng đang dần vào mùa bão. Tháng 9, dương, bão vẫn còn rất mạnh và chỉ mong、sao? năm nay dàng với người dân hơn để đây để giờ khuya. chiếc chủ chỉ có có sức yếu dịu mùa radio ra sao với vào và và câu chuyện đêm khuya như một bản nhạc du dương dần đưa lan chi vào giấc ngủ vì vốn là một quân nhân nên hôm sau cô đã thức dậy từ rất sớm hôm nay bệnh xá tổ chức khám bệnh miễn phí cho học sinh và nhân dân trước thềm năm học mới ngay từ sáng sớm công tác chuẩn bị đã diễn ra nhanh chóng lan chi là một bác sĩ chuyên khoa đội thiêu hóa nhưng khi còn ngồi trên giảng đường cô cũng đã tìm hiểu về các chuyên khoa khác mặc dù không được chuyên sâu nhưng vốn kiến thức Nhất định là đủ dùng để thăm đủ để là không khí buổi kiểm tra sức khỏe diễn ra trong không khí vô cùng trật tự người dân nơi này rất niềm nở đối với quân y và các quân nhân khác mọi người đều coi như con như cháu như anh em trong gia đình quân nhân là một lòng có thể đem lại sự trường tồn cho đất nước bác gái mặc áo bà ba màu chàm nhìn lan chi cười hỏi con là bác sĩ mới phải không trời ơi đẹp quá xá đi lan chi thù ống nghe rồi kiểm tra phiếu siêu âm trên tay của bác gái cô vừa xem vừa lễ phép đáp dạ con mới nhận công tác hôm qua vậy ạ nhìn con trẻ quá con bao nhiêu tuổi rồi có người yêu chưa con năm nay hai m ư không tính là trẻ nữa đâu bác hơn nữa con cũng muốn chuyên tâm làm nghề chưa muốn yêu đương bác gái nghe vậy thì hai mắt sáng lên hay là làm con dâu bác đi con trai bác năm nay hai tám tuổi hiền lành lắm làng chì dở khóc dở cười mấy bác mấy cô phía sau nghe thấy cô còn độc thân cũng n h a u n h a u muốn mai m ố i con trai trong nhà cho cô không khí c h ẳ n g mấy chốc trở nên ồn ào câu nói câu cười cũng dần trở nên vui vẻ những chàng lính trẻ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ai nấy đều nghiêm túc những cô bé có bệnh trong người đều được khám chuyên sâu và cấp phát thuốc miễn phí người dân đánh bắt gần đó nên tàu cập bến vài ô cảng tới khám rất đông thời gian chặn mấy chốc đã chuyển sang chiều người dân đến khám đã bắt đầu thừa tớt làng chì ngồi trên bàn vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng nhưng bên trong đã uể oải đi rất nhiều cô đứng dậy rời khỏi bàn khám bệnh đi loanh quanh cho đỡ mỏi ráng chiều đó rực phía chân trời phía tây càng làm khung cảnh thêm rực rỡ nhìn không được cô đưa điện thoại lên chụp một tấm hình đăng lên mạng xã hội kèm theo một dòng caption trường sa việt nam chỉ vài phút sau số lượt thích và yêu thích tăng liên tục phía dưới phần bình luận có vô số lời khen vì bức ảnh bầu trời quá đẹp điện thoại của lan chi rung lên vài hồi hóa ra là số của cô bạn quỳnh anh đang gọi facecham tới cho cô sau khi xác nhận phía dưới đã không còn người dân tới khám lúc này cô mới yên tâm bắt máy quỳnh anh thấy cô liền như một đứa trẻ Muốn lan chi, làm cho cô bật cười. cuối giờ hành chính bệnh xá chỉ còn lại hai nhân viên y tế ở lại trực ca làng chi là con gái nên được ưu ái không phải trực đêm tuy nhiên nếu có tình huống nguy cấp vẫn phải đảm bảo có mặt kịp thời kiếp quân y của anh sơn cũng sắp sửa hoàn thành nhiệm vụ trở lại đất liền sắp tới sẽ có một kiếp t r ư ợ t khác ra đảo nhận nhiệm vụ các kiếp quân y thường làm nhiệm vụ trên đảo từ một tới hai năm sau đó sẽ trở về đất liền làng chi là trường hợp đặc biệt cô tự giác xung phong ra đảo Để l ấ phía đầy k o ả n trống g p h bệnh viện cũng thông báo thời gian cô ở lại nơi này tùy thuộc vào tình hình và nguyện vọng của bản thân cho đ ế n trước mắt cô vẫn muốn cống hiến ở đời đ â y thêm một thời gian nữa nếu như tới lúc đó muốn quay trở lại đất liền cô cũng muốn thực hiện ước mơ còn dang dở đó là thi bác sĩ nội trú sau đó xin vào công tác ở bệnh viện quân đội trung ương một trăm l i tám sau bữa cơm tối lan chi ngồi vào bàn làm việc để nghiên cứu một số phương pháp nội x o a y trời dần tối mạng internet trên đảo bắt đầu d ậ p chờn bình thường cô vẫn luôn cùng với các giáo sư và bác sĩ trong học viện và bệnh viện 108 cùng nhau trao đổi và học hỏi sau bảy năm trên giảng đường cô đã tiếp thu rất nhiều kiến thức nhưng so với khối tri thức khổng lồ của nhân loại thì vẫn là chưa tắm vào đâu vậy nên lan chi vẫn luôn nỗ lực học hỏi luôn nỗ lực tìm hiểu và tiếp thu kiến thức mới mỗi ngày Đêm đèn đi, được động đá trên nên hôm ám hôm mạnh. mỗi một mạnh, ngày nay thường. tầng bệnh biển nay Từng cơn sóng tầng lớn tung trắng cũng dần trở nên nặng nề hơn. qua bầu u bầu cao của cao lao xóa. dài lại tới, trời giữ Gió vào thấy lạ lúc Từ thể rất bọt trời trở bờ cô xá, có xỏ tay vào chiếc túi áo blues nhìn ra xa xăm làng chì không hề hay biết có người đang đi dần về phía mình chú trung tay cầm một ly trà nhìn cô khẽ hỏi cháu nghĩ gì mà thất thần thế nghe tiếng nói cô lúc này mới hồi thần quay đầu lại làng chì lắc đầu khẽ đáp cháu không nghĩ gì cả chỉ là thấy biển động dữ quá cho nên hơi sợ một chút đúng không l à n g chì thật thà gật đầu đúng là trong lòng cô lúc này có chút hoang mang và sợ hãi ra đạo đã mấy ngày nhưng cô chưa từng thấy qua hiện tượng thời tiết như bây giờ những ngày vừa rồi trời vẫn luôn nắng sáo người lần đầu thấy mưa gió lớn nơi biển đảo cũng có chút lo âu lúc đầu chú mới nhận công tác ở đây cũng như cháu nhìn thấy s ó n g dữ chú cứ sợ những con sóng kia ngày một cao mà nhấn chìm cả đảo chú trung đưa tay nhấp một ngầm trà sau đó mới chậm rãi nói tiếp nhưng mà cháu đừng lo đảo của chúng ta cho dù nằm trên một dải sang hô cũng không bao giờ bị sóng biển vùi lấp suốt bao nhiêu năm qua dân ta kiên cường bám đảo bồi đắp hàng ngày mà l ớ n ra đại dương sẽ không dễ gì q u ấ t phục trước một cơn d i ô n g tố đâu cháu ạ lan chi gật đầu đáp cháu hiểu mà chú chú biết mà chú trung bật cười thành tiếng chú chỉ là nói như vậy thôi biển đông vẫn luôn giống như một nàng công chúa khó chịu vậy nơi này nhiều giông bão nhưng đôi khi cũng rất bình yên cháu cũng thấy mà biển đảo của chúng ta rất đẹp phải không đúng là biển đảo quê hương rất đẹp chú à hôm nọ trên tàu kiểm ngư bọn cháu còn thấy cả cá heo dẫn đường đẹp lắm chú cá heo biển ta thì nhiều nhưng mà không phải ai cũng may mắn gặp được đâu làng c h i ạ cháu chắc chắn là đã được định trước hợp phong thủy với m ạ n h đất sông tử tay đầy đấy cô bị chú trung treo tới nỗi hai má đỏ bừng chỉ biết lắc đầu cười gượng chú cứ treo cháu mãi thôi chú trung không phải treo đâu mà em lo chú ấy nói thật đấy giọng anh sơn vang lên ở phía cầu thang làm hai má làng c h i càng thêm đỏ ưởng lan chi xù mặt nói anh lại cũng treo em anh sơn bật cười đáp anh nào dám treo công chúa nhỏ của b ề n xá cờ chứ anh chỉ là đang nói sự thật thôi anh thì thì sao anh sơn gian g manh hỏi lại anh ra đảo cả năm nay thậm chí còn theo ca nô của hải quân ra ngoài khơi hỗ trợ ngư dân mà còn chưa thấy cá heo bao giờ đấy Thì h c ẳ ngoài qua là em gặp may đứa là à em mấy gặp thôi. Thôi được rồi, được v trong đi, trời rồi o n g đi, đó. sắp mưa rồi đó. Ngoài khơi xa biển động mỗi lúc một mạnh gió biển rít gào sóng vẫn mạnh mẽ xô thẳng vào bờ đá ngọn hải đăng vẫn sừng sững cách âu cảng không xa trời càng lúc càng âm u báo hiệu một cơn mưa lớn chuẩn bị trút xuống nơi đây phía âu cảng Thuyền của đó, tiến tránh dòng, tránh、gió. Trong hợp, thuộc Trường Sa, kết sát biển, quân, tác chiến, bắt trong Việt phía phòng hợp, chỉ huy hợp phía cảnh hải phương chiến đánh lãnh hại Âu quân quân luận về ngư dân đang gần dần Cạn dòng Ban ngư biển vùng đang bàn án ngư dân Nam. bè bảo của các Sa gió. đó, để đảo đảo ở với kiệm và vệ như các đồng chí đã biết mấy ngày gần đây ngư dân của chúng ta liên tục bị cướp biển tấn công phía bên philippines cũng đã cảnh báo về nạn cướp biển gia tăng Và vấn ngày càng là manh động Đây là vấn đề cấp đề tình h Chúng những i giải người ế quyết t ta cần được giải quyết ngay và luôn Chúng ta là những người đảm bảo và là b sự bình yên để yên ngư dân biển Để tâm bám c hình o nên tuyệt đối không thể làm ngơ trước những vấn đề như、thế. Anh Duy, đại diện cảnh sát biển vùng 3 hải quân Đứng lên tiên tuyệt thể Trước thế sát phát t Duy biểu đầu đối đề Đại hải làm hình cướp biển ở nam biển đông đang là vấn đề nhức nhối tuần vừa qua ngư dân liên tục gọi điện báo về việc họ gặp cướp biển khi đang đánh bắt trên t ề m lục địa phía nam đám cướp biển này không chỉ cướp tiền cướp tài sản thậm chí còn bắt giữ một số ngư ờ i dân làm con tin nếu ngư ờ i dân chống cựa n h duy chỉ lên phía bản đồ một vị trí rồi nói tiếp tàu cá vt chín trăm m ư ơ i hai vừa rồi gặp nạn ở khu vực này sau khi bị cướp biển tấn công tàu đã bị hư hỏng nặng chủ tàu thậm chí còn bị chém trọng thương theo như thông tin tôi nhận được thì ngư dân phạm văn mẫn đã bị lũ cướp bắt làm con tin đến giờ vẫn chưa rõ vị trí và thông tin để được giải cứu các đồng chí có phương án gì để đối phó với cướp biển không anh thành chỉ huy trưởng đạo đá nam đứng lên phát biểu thưa các đồng chí theo như thông tin chúng tôi vừa nhận được thì nhóm cướp biển lần này được trang bị khá nhiều loại vũ khí thậm chí bọn chúng còn có súng đa phần bọn chúng là người malaysia và philippines nhóm cướp lần này thường hoạt động ở khu vực Cách đảo sông Tự đồng bán kính theo tôi chúng ta một mặt tích cực tuần tra kiểm soát các khu vực một mặt thông báo tới các ngư dân nên đề cao cảnh giác Mặt ta khác, chúng ta cần phải phối hợp cần vừa ớ nước cướp nước i hải phối biển hiện giáp hại bên bạn bắt bạn. xuyên nên cảnh cùng nhau phối hợp. Đám cướp biển này thường xuyên xuất hiện ở các khu vực giáp ranh đơn phương vây nếu chúng ở phần lãnh phía hợp. khu khó các vực của để Đám để xuất vây rất ở ở v rồi tàu sung gu của hàn quốc chở hàng qua khu vực này cũng bị cướp tấn công và thiệt hại rất nặng cho nên tôi nghĩ về phía bang chỉ huy hải quân trên đảo như chúng ta sẽ cố gắng tuyên truyền tới ngư ờ i dân Và với vùng vẽ này tăng cường tuần tra trên tôi hết sát tỏ tình cường biển Chúng đồng cảnh biển Cũng như ngư biển Anh diện ngư Cũng đồng sức các chí cướp cho Khoa phối kiểm lùi Đại kiểm Để hợp sẽ đẩy lũ tôi cảm thấy phương án của đồng chí hải khá ổn chúng ta vẫn là nên xin phương án chỉ đạo từ cấp trên kết hợp với tuần tra kiểm tra trên biển đồng thời cũng phải phối hợp chặt chẽ với cảnh sát biển và kiểm ngư nước bạn nhanh chóng trấn áp và đẩy lùi tội phạm trên biển phiên họp diễn ra trong không khí nghiêm túc và có hiệu quả sau khi điện đàm với chỉ huy cảnh sát biển philippines các chiến sĩ của chúng ta lại tiếp tục bàn bạc các phương án để ứng phó gió nổi lên ngày một nhiều mưa cũng bắt đầu trút xuống những con sóng ở ngoài khơi vẫn cứ gào thét như muốn nuốt chửng hoàng đảo nhỏ hàng p h i lao nơi bờ biển Bị giờ ó tuổi luôn nghiêng kiên ngã Nhưng vẫn ư c này g trong dòng tố l n ngồi trong phòng làm việc, cô mở cuốn g trì việc làm mở Cô sổ a và Về Và ngành cuốn sách về chuyên Chầm chố, chép thức ích phẫu thuật chăm chú, tìm tòi, và ghi chép những kiến ghi Giờ tìm tòi bổ đã â y đ là cuối chiều hôm nay bệnh xá không có quá nhiều bệnh nhân nên cô cảm thấy có chút rảnh rỗi mấy luống rau tăng g i à ở phường sau cũng đã được mưa tưới d h ù m có ra nơi đây mới biết chiến sĩ ngoài đảo xa vất vả và thiếu thốn tới mức nào không chỉ thiếu thốn tình cảm phải xa gia đình mà còn thiếu cả thực phẩm dù yếu phẩm phải yêu biển đảo và có trách nhiệm đến mấy mới có thể kiên cường công tác ở nơi biển đảo xa xôi như thế một tia chớp rạch ngang bầu trời cùng với tiếng sóng rền vang làng chị nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những hạt mưa vẫn t á p vào khung cửa nặng nề Phía tiếp giúp hết sức khó khăn. chiến hải Chẳng chiến chảo định thuyền. của đang đang mưa, ai ai. Âu dân Âu quân dân dây Tàu, tàu nêu đậu. Tàu đuổi điều tàu đều tiến tỏ tác trên tiết trở rất vào làm vào và các cá công cận sức Các cảng, có Các sáo, người vẫn sống lớn, vẫn đứng bến sông người Gió bờ. bảo kéo sĩ sĩ trạm dịch vụ hậu cần trên âu tàu luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ về sửa chữa tàu cá cung cấp nước ngọt dầu máy cho ngư dân với giá như trên đất liền gió mỗi lúc một to mà não mưa cũng không tránh khỏi việc các chiến sĩ sẽ bị ướt giông tố ngoài biển dữ dội hơn trên đất liền trời đã tối mịt bệnh xá lại bận rộn công tác trực và phát thuốc cho ngư dân vì ngư dân lên đền trên biển cả tháng trời nên thuốc men họ vẫn phải dự trữ Trong chuyến đánh bắt dài ngày. làng chi cùng với các y bác sĩ khác trong bệnh xá liên tục thăm khám phát thuốc và tư vấn cho người dân đang tránh dòng tránh gió ở âu tàu này trong đó có một ngư dân bị nhiễm trùng ở chân khi đánh bắt làng chi đều găng tay y tế trực tiếp xử lý vết thương người dân này tuần trước làng biển nên g i m phải vỏ sắt của con tàu nào đó chìm lâu mà bị thương Tuy vết thương, đã xử lý vết thương, nhưng vì nhưng cô u mưu ộ c sống sinh mà bị nhiễm trụng. mà Hai h bị m nhìn a y người dân có i tại ệ n tượng thương, vết số và v đâu hôm a y đây phải tránh thuốc. nhìn gió ở Âu Tổ, nên mới xin lên đây để xin Tậu, dòng nên lên ở Âu để Cô nhìn vết thương trên bắp chân của chú ấy mà không khỏi xót xa vết thương của chú lớn quá sao chú không vào bệnh xá sớm hơn nếu như bị uốn g ván sẽ rất nguy hiểm chú cười khổ đáp thực ra tôi cũng muốn tới bệnh xá sớm nhưng mà chúng tôi là ngư dân không phải muốn cập cảng là có thể tự mình quyết định cuộc sống mưu sinh của chúng tôi vốn không dễ dàng không thể vì chút vết thương này mà lỡ chuyện kiếm cơm lan chì bất giác nén một tiếng thở dài chú ấy nói đúng những người dân như chú ấy lấy biển làm nhà nếu như đang lên đền đánh cá mà bị thương chỉ dám xử lý qua loa nếu như may mắn thì có thể không vấn đề gì nhưng lỡ may vết thương xảy ra nhiễm trùng cũng phải cắn sang chịu đựng tới khi tàu cập bến lan chi sau khi tìm uống ván và đi thuốc hạ sốt cho chú cô cẩn thận loại bỏ mũ rửa sạch rồi bôi thuốc sát trùng sau đó cẩn thận băng lại vết thương lan chi lấy trong tủ thuốc phía sau ra hai loại thuốc rồi đưa cho chú ấy và ân cần dặn dò thuốc đầy chú uống ngày hai lần sáng tối mỗi loại một viên sau bữa ăn ba mươi phút nhé người đàn ông nhận thuốc liên tục nói lời cảm ơn nhìn gương mặt khắc khổ của chú ấy làng c h ị lại có chút hơi chạnh lòng chỉ vì muốn có chút tiền lo cho gia đình nhỏ mà phải l ê n đ ê n ngay cả có bệnh cũng không dám chữa nhìn chú cô lại b ớ t chợt thấy dáng vẻ của cha mình những người chồng người cha luôn cam chịu và kiên cường như thế họ luôn cố gắng để có được những gì tốt nhất cho những người họ yêu thương chú ấy đã đi xa nhưng lan chi vẫn còn thất thần trên bàn làm việc chú trung cùng một số nhân viên y tế đã ra ô cảng giúp đỡ ngư dân trong bệnh xá lúc này chỉ còn lại cô và một điều dưỡng cùng với một y tá mưa vẫn rơi xuống như trút dòng gió vẫn rít gạo phía cửa bệnh xá lại đột nhiên xuất hiện một bóng người phụ nữ người này tay còn xách theo một chiếc xô một đường đi t ẳ n g vào bên trong miệng không ngừng hô lớn bác sĩ ơi l à n chi nghe tiếng gọi cô lật đật chạy xuống lúc này cô xuống tới nơi thì anh huy đã ở dưới đó huy nhìn người phụ nữ có chút tò mò cô tới khám bệnh sao ạ mời đi bên này không phải người phụ nữ kia xua tay tôi tới để cảm ơn anh huy hiểu ý liền lập tức gật đầu cô tới để cảm ơn sao vậy mời cô vào trong này uống ngụm nước đã người phụ nữ kia xua tay không cần phiền phức như vậy đâu tôi tới để cảm ơn a cô ấy đây rồi người phụ nữ kia vừa nhìn thấy lan chi liền lập tức chạy tới con gái cảm ơn con nhiều nhé vừa rồi chú nhà cô trở lại tàu nói được con giúp khử trùng vết thương ông ấy muốn trở lại tàu lấy cá xuống để cảm ơn mọi người trong bệnh xá nhưng mà chân đau quá chưa có đi được cho nên cô thay mặt cho chú nhà cô đưa cá tới nói tới đây cô liền nâng cái xô trên tay để lồ ra rất dịu cá tôm và mực biển lan chi bị cảnh tượng này d ọ sợ vội vàng xua tay cô ơi thực sự không cần đâu cháu là bác sĩ việc khử trùng vết thương và phát thuốc cho chú là việc cháu nên làm cô chú đánh b á c cũng không dễ dàng cháu không thể nhận đâu ôi d i à u ôi con cứ dần đi quân với dân đâu có gì mà phân biệt cô nói con nghe người ngư dân như cô không có gì chỉ có ít tôm ít cá này thôi chồng cô ô n g quý bộ đội lắm cá tôm này nhà cô cứ gặp hải quân với cảnh sát biển là cho thôi con nhận đi cho cô chú vui cô diệt tình quá làm cho lan chi bối rối anh huy đứng ở đó nghe vậy liền đưa tay nhận lấy x ô cá từ tay cô thúy rồi cười bảo cô đưa con nhận cho thay mặt bệnh xá con cảm ơn cô cô chờ xíu con trả lại cô cái xô ha nói rồi anh huy xách cái xô chạy về phía canteen bên dưới bên xá đúng năm phút sau huy lại xuất hiện với cái xô đã không còn gì trong đó anh trả lại cô thúy rồi cười cười bảo chúng con cảm ơn cô nhỏ làng gì nó mới ngoài bác vô nên nó còn ngại chưa có dám nhận cũng chưa quen tính nết của người trong này cô à. cô đừng có buồn n g h e cô thúy xua tay không buồn không buồn cô về nha cảm ơn tụi con dạ sau khi tuyển cô thúy ra khỏi bệnh xá anh huy kéo tay cô đi vào trong phòng nhỏ giọng thì thầm lan chi các cô chú ở đây quý quân y và bộ đội lắm cho nên bọn họ vẫn thường xuyên ghé và mang tôm cá tặng cho chúng ta dân miền nam chân chất thật t ạ không giống như sự khách sáo của người miền bắc vậy nên khi cô chú có cho cá tôm em cứ nhận không phải nề hà gì cả ở đây không phải nợ nần mà là nghĩa tình nếu như em không nhận các cô chú sẽ buồn đó lan chi vốn không nghĩ tới những điều ấy cô từ chối không dám nhận quà bởi vì nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng với chỗ tôm cá đó thăm khám và phát thuốc vốn chỉ là trách nhiệm của cô chỉ là lan chi không nghĩ tới lối suy nghĩ của người dân ở đây lại thành ra như thế có lẽ là cô nghĩ nhiều anh huy thấy cô trầm mặc không nói thì bật cười thôi được rồi em không cần phải nghĩ nhiều làm gì người dân ở đây vẫn luôn là như vậy nếu như có lần sau thì em cứ nhận chúng ta không ăn hối lộ chúng ta chỉ là được nhân dân yêu quý nên chia sẻ cho tôi cô gật đầu bảo em hiểu rồi bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng với rau xanh tôm và cá của cô thúy cho chú trung nhìn cây cơm thì có vẻ nghi ngờ cơm hôm nay thịnh soạn quá lại còn có cả mực tươi anh huy nhanh nhẩu chuyện này phải nhờ cô quân y nhỏ của chúng ta nạ lan chi ngại ngùng đáp không phải đâu chú đừng có nghe anh ấy nói b ậ y cô chú ấy vì yêu mến chúng ta nên mới tặng cho chúng ta tôm cá anh sơn bật cười ầy d a em không cần phải khiêm tốn đâu chắc chắn là nhờ công của em rồi đấy làng chi ngại ngùng đỏ mặt anh thì thấy cô hai má đỏ hồng cúi đầu không dám ngẩng lên thì mọi người lại cười lớn cô bé này đúng là không phân biệt được đâu là thật đâu là đùa chỉ cần treo chọc một chút đã ngại ngùng rồi là người lính xa nhà đôi khi chẳng cần gì cao xa thứ bọn họ cần chỉ là tư vị gia đình bình yên ấm áp có tiếng cười Có những người đồng đội như là là là là đội làng chi ăn xong bữa trưa liền trở về phòng trực ban nghỉ ngơi một chút mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn u ám nặng nề gió vẫn lớn biển ngoài kia vẫn động dữ dội mùa này là mùa bão từ đầu năm tới bây giờ mới có bốn cơn bão đi qua nếu như dự báo ít nhất sẽ còn tới năm sáu cơn bão đổ bộ vào đất liền chưa kể tới những cơn bão sẽ lệch đường đi sang nước bạn vẫn trực tiếp ảnh hưởng tới biển đông nhiều vô số kể Qua một ngày dài, lại tới đêm tới trì ngày đen Làng ở phòng chán dài Lại ở liền lên bệnh xá nói chuyện phiếm với mọi người nhìn ngọn hải đang sừng sững với ánh đèn sáng rọi chỉ lối dẫn đường cho tàu bè lên âu tàu lòng cô cảm thấy nơi đây thật bình yên gió thổi mát rượi mang theo mùi mặn mòi đặc trưng làng chì lướt điện thoại trả lời một vài dòng bình luận rồi cất điện thoại vào túi song tự tay may mắn đủ điện để sử dụng trong sinh hoạt và chiến đấu nên nếu nhìn từ xa chắc hẳn sẽ nhận ra nơi đây có một sức sống mãnh liệt và trường tồn nhấp một ngụm trà hoa nhài anh sơn nhìn cô nửa đùa nửa thật buồn quá hay sao mẹ em út cứ chạy ra đây thế lan chì thật thà ở phòng buồn quá nà chiếc radio với điện thoại cũng chẳng thể chống lại sự cô đơn con người em vốn thích náo nhiệt cho nên không có ai nói chuyện cũng buồn lắm phong nhìn cô nghiêm túc hỏi t í c h náo nhiệt mà lại chấp nhận ra tận trường sa lan chi nè em lại có sở thích và hành động trái ngược như vậy cô thở dài bảo không có cách nào khác anh hà so với việc thích náo nhiệt chốn thành thị em lại thích cống hiến cho nơi này hơn tại một h o n g đảo nhỏ ở ngoài khơi philippines có một chiếc tàu lớn đang lên đền ở ngoài biển Đám đang đa đang đồ đặt đầu cái một Nhóm Malaysia tấm chăm cầm cướp của chúng chiếc cướp quốc chủ chúng chú người lớn. Philippines. biển bọn bàn biển Bọn bản bàn, bằng ngồi gia nói giọng trên quanh này nhìn trên lắng nghe tên và vây và tàu là thủy thủ yếu chúng mày nghe kỹ đây trong hai ngày tới tàu chở hàng của nhật bản sẽ đi qua vị trí thêm lục địa của việt nam nghe nói chuyến hàng này có giá trị rất lớn trên tàu của bọn chúng có hơn bốn mươi thủy thủ so với chúng ta thì đương nhiên không bằng lúc đó chúng ta sẽ tập trung dùng hai tàu tiếp cận rồi cướp sau đó trót lọt thì lập tức chia nhỏ số hàng mà giao cho nas xử lý đại ca tàu của bọn chúng sẽ đi qua vào lúc nào hơn nữa cảnh sát biển việt nam không dễ đối phó liệu chúng ta tên cầm đầu được gọi là devil hắn ta là tên cướp biển khét tiếng nhất ở vùng biển này nếu như nhắc tới b à n nhóm của hắn ta người ta sẽ nhắc tới những vụ cướp chấn động trong khu vực đông nam á bàn cướp của chúng đi dọc biển các nước bọn chúng rất tinh vi thường đi ở các vị trí giáp ranh hành tung bất định nên khó nắm bắt chúng thường đi cướp bằng những chiếc cano nhỏ để dễ dàng luồn lách mà tẩu thoát nếu như có biến bọn chúng lập tức q u a n g vũ khí trà trộn làm ngư dân bình thường ngày tàu chở hàng của nhật bản đi vào vùng biển giáp ranh mới có tám giờ sáng chiếc tàu chở hàng của nhật bản đã đi vào đường biển do việt nam quản lý chiếc tàu chở hàng lần này chở rất nhiều hàng hóa có giá trị cao phía cảnh sát biển cũng có liên lạc với chủ tàu để nhắc chở và cùng nhau phối hợp vây bắt bọn cướp ngay từ khi tiến vào khu vực nguy hiểm tàu trưởng đã cho thủy thủ dùng dây thép gai d i ă n g xung quanh thành tàu để phía ò n biển, lên tấn công. Bàn nhóm cướp biển thường có trang g cướp cướp có bị lêu h vũ k bọn bọn chúng luôn sẵn sàng súng, chẳng chúng Chúng không hàng cả có cả. chỉ cướp khi hiếp h gì uy đổ đi kể ó tiền bạc, mà còn bắt tiền tống tiền công ty, còn con công quản. bạc, cả chủ mà để philippines í a p h cũng đã điều hai tàu cảnh sát biển chuẩn bị phương án vây bắt bọn cướp chiếc tàu cảnh sát biển số hiệu csb 0 0 2 1 Do anh Duy đoàn đạo anh của đưa cùng lớn cán quân chỉ huy hải hải tàu vây c với ớ đi bắt 750 đá sẽ ư bộ phía bên kia cảnh sát biển philippines đã thông báo sẵn sàng tàu chở hàng của nhật bản cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lần này hy vọng sẽ tóm được cả đám hải tặc đúng ể trả lại b tám giờ ba mươi phút phía đông bắc xuất hiện một chiếc cano nhỏ vô cùng khả nghi chiếc cano lướt bòn bòn trên nền sóng lượn qua lượn g lại cách chiếc tàu chở hàng của nhật chưa đầy hai trăm mét cano của bọn chúng rất nhanh chúng có thể luôn lách mọi ngóc ngách một cách nhanh chóng tàu cảnh sát biển ở cách đó chừng một hải lý các anh không dám tới quá gần vì sợ bọn cướp biển sẽ đề phòng Nếu bọn bắt được c hải ú n lần ngũ những tên cầm đầu. Nắng đã chói chan, sóng vẫn gợn nhẹ.、Chiếc、cano của lũ cướp biển lượn lượn chắn không có gì nguy hiểm, liền bắt đầu tiếp cận con tàu chở hàng. g gì từ thể bắt tiếp tàu đó đầu. đã đầu có chói có của cầm Chiếc của cướp chắc chở hai khi hiểm, h lũ lại ra qua minh phía anh duy vừa thông báo tàu của nhật vừa báo tin đám cướp biển đang tìm cách tiếp cận con tàu hải minh gật đầu đáp vậy thì chúng ta cũng vì chuyện thôi chiếc tàu mang số hiệu 750 bắt đầu di chuyển phía bên kia tàu cảnh sát biển philippines cũng bắt đầu di chuyển nhanh dần con tàu chở hàng của nhật vẫn luôn liên lạc và làm theo kế hoạch được thống nhất từ trước các thủy thủ trên tàu đã khóa chặt buồng lái và ẩn nấp ở nơi an toàn đ á m cướp biển lượng vòng tìm lối lên con tàu lớn là một kho báu khổng lồ đối với bọn chúng tàu cảnh sát biển đã bắt đầu xuất hiện phía xa nhưng vì m ã i mê tìm cách lên tàu nên đám cướp vẫn không hay biết hàng dây gai dày đặc cản trở khá nhiều việc muốn leo lên tàu của lũ cướp chúng dùng than g dây liên tục tìm nơi mắt chắc vào thành tàu rồi dùng sức để đu lên sóng biển nhấp nhô mặt biển bắt đầu vang lên tiếng còi cảnh sát biển đang dần dần tiến lại ngày một gần đám cướp biển vốn dĩ đã là kẻ liều lĩnh và manh động bọn chúng nhìn cảnh sát biển nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút sợ hãi hay n à o đ ú n g bọn chúng vẫn bình chân mà leo lên màn g thuyền những tên cướp biển chuyên nghiệp như bọn chúng mấy vòng gây sát gai vốn chẳng ngang được chúng ba trong số năm tên đã leo lên bon tàu bọn chúng có súng lại rất manh động ngay cả cảnh sát cũng không ngăn được việc bọn chúng cướp của hay giết người những người trên c a n ô nghe rõ đây chiếc tàu chở hàng đang nằm trong lãnh hải của việt nam cảnh h những người thực thi pháp luật trên biển, đề nghị các người chống hạ vũ khí, đầu hàng để được hưởng khoan hồn. phát ú n người trên biển, người Tiếng nói vẫn g tôi, luật từ được được các của c loa mau đầu ra để đề vũ sát biển nhưng tuyệt nhiên, bọn ư tuyệt c ớ philippines k ô n g thèm l ế c chỉ một giây. Bọn chúng bước nhìn Bọn dù một giây. ê n bọn dùng súng bắn tàu, à v tiếng để thị uy rồi bắt rồi để đầu uy lao vào c ư ớ bóc. biển Cảnh sát h l i i p p không đi vào hải p h ậ n việt nam nên vẫn luôn ở vùng biển giáp ranh khi cần thiết có thể tùy thời hành động hải minh hạ ống nhòm trong tay xuống anh cầm bộ đàm bấm n ú t rồi trực tiếp nói anh duy đám cướp biển hành động rồi chúng ta có thực hiện kế hoạch như đã bàn bạc ngày hôm qua nữa hay không qua vài giây bộ đàm kêu nhẹ một tiếng rồi phát ra giọng của anh duy bọn chúng lên tàu rồi anh em dốc toàn bộ sức lực để vây bắt nếu như có tình huống khẩn cấp các đồng chí hoàn toàn có thể đổ x u ố n g rõ sau khi nhận lệnh Tàu chiếc ủ a c ả n sát b ể n áp sát c h i cano của lũ liền lập tức chào đảo. Đám cướp trực cứu Chiếc cano công tức, tiếp biển, bị bất vòi xối rồng thẳng nó. tấn ngờ, mở vào hỏa, chào đám ả o đ cướp còn tức cano c lập biển lại lái rời đi. trên đó, hải i ế c cano của đám h tặc không hoàn toàn rời đi mà chạy quanh khu vực đó để cho đồng bọn của chúng lên tàu tàu của hải đoàn cũng nhanh chóng áp sát bên hồng tàu chở hàng của nhật bản sau một hồi tìm cách các chiến sĩ của chúng ta cũng lên được tàu để tìm bác lũ cướp bọn chúng đang mở kiện hàng không ngừng vơ vét nhưng khi phát hiện có cảnh sát biển lập tức cố thủ tại đó tên m ậ p nhìn qua chiếc tàu lớn một lượt nhíu mày nói với tên bên cạnh cảnh sát tới rồi đại ca chúng ta tính sao tên đầu trọc hừ lạnh bảo tới thì cứ tới chúng ta mà thèm sợ bọn cớm sao cũng phải nhỉ đám cướp biển cười lớn vừa rồi bọn chúng phá cửa buồng lái đã cướp được một số vật dụng của thủy thủ số hàng bọn chúng mang được xuống cano cũng đủ để bọn chúng kiếm được một món tiền kha khá hải minh chạm tay vào khẩu súng ngắn bên người sau khi xác nhận những thứ mang theo đã đầy đủ anh cùng với các chiến sĩ trên tàu của hải đoàn nhanh chóng tiếp cận tàu của nhật bản con tàu rất lớn hàng hóa và các n g ố c ngách Rất nhiều nên việc tìm thủ kiếm không nơi phải bọn đang vốn cướp cố lên à dàng điều đang dễ Bọn cướp t r tàu bọn bảo bản chúng có súng và rất manh động Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí phải hết sức cẩn thận, đảm bảo an toàn cho bản thân và chỉ nổ súng khi cần thiết. Rõ. Việc lên có các chí sức cho chỉ Việc phải hết khi thiết và Vì vậy và tàu rất Rõ tôi đảm đề diễn ra rất nhanh chóng các chiến sĩ của chúng ta len lỏi qua các thùng hàng tìm kiếm cẩn thận lũ cướp này đã hoạt động trên vùng biển của nước ta nhiều năm nay gần đây chúng còn trở thành đ ỗ i ám ảnh của tàu thuyền đi qua nơi đây các nước có tàu đi qua đều có vẻ rất quan ngại về sự an toàn tuy đã có những phương án vây bắt bọn hải tặc từ lâu nhưng chưa lần nào tóm gọn được chúng c h i c a đồ vẫn luồn lách qua những con sóng chạy thẳng sang vùng biển philippines bọn chúng không nghĩ tới việc cảnh sát biển philippines đã có mặt sẵn ở đó để đón đường Nhưng mà chiếc cano lúc này lại giống như chiếc mà m lúc lại ộ trên mũi tin, vút t vùng lào mặt mà tàu lớn khó lòng đuổi kịp. Trên biển đuổi lớn lòng khó kịp. chiếc tàu chở hàng của nhật bản các thủy thủ trên tàu thấy cảnh sát biển và lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã có mặt cũng rời g ọ i nơi trú ẩn cùng với các chiến sĩ của chúng ta tìm bắt bọn cướp chiếc tàu nhiều gốc quốc cũng cản trở ít nhiều công tác tìm ra nơi bọn cướp trú ẩn hải minh t ầ n trọng tiến từng bước về phía trước trong những khe hở giữa các thùng hàng không lớn lắm nhưng đủ để máy tên cướp biển nhỏ lẫn trốn trong đó những thùng hàng cao quá đầu người rất khó khăn trong việc lục sát lúc hải minh đi qua một thùng hàng lớn không hề phát hiện một hòng súng đen đang chĩa về phía mình đoàn một tiếng súng khô k h ó c vang lên hải minh theo bản năng vội nếp vào một kiện hàng lớn tránh đi viên đạn may mắn thầy phát súng vừa rồi không trốn bất cứ ai mà g h i m chặt vào kiện hàng cách đó không xa hải minh nhìn viên đạn kia đôi mắt tối đi vài phần nếu như không nhanh tay lẹ mắt có lẽ viên đạn kia đã ghim thẳng vào đầu của anh mất anh nhìn những người đồng đội phía sau khẽ nhắc nhở một câu mọi người cẩn thận bọn chúng nổ súng hải m i n h rút khẩu súng ngắn trong bào súng ra ánh mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giới phát súng vừa rồi chính là hồi chuông cảnh tỉnh để anh cẩn thận hơn anh không đi theo đường cũ mà cẩn thận lách qua những thùng hàng lớn vừa rồi khoảng cách bọn hải tặc trốn chắc chắn không quá xa hải minh vừa lúc nhìn thấy tên m ậ p đang lẫn trốn bên cạnh thùng hàng màu xám nhạt lúc tên m ậ p phát giác ra anh thì khoảng cách đã quá gần hắn ta có vẻ l u ố n c u ố n lập tức tìm cách bỏ chạy đứng lại đó không gian tàu không tính là quá lớn nên việc chạy trốn là điều bất khả thi tên m ậ p biết rất rõ bản thân bọn chúng không thể chạy được nên liều mạng chống trả hắn ta đưa súng về sau ngay cả nhắm bắn cũng không có thời gian mà lập tức bóp cò đoàn một tiếng súng nữa lại vang lên sau đó những tiếng súng cũng vang lên thêm vài lần nữa hải minh đưa súng về phía trước chuẩn xác nhắm vào chân của tên m ậ p rồi bóp cò viên đạn xé gió lao nhanh về phía trước rồi ghim chặt vào bắp chân của tên m ậ p làm cho hắn ngã sổng s o i dưới đất vì lực ngã khá mạnh nên súng trong tay hắn bị văng đi hải minh ngay lập tức cất súng vào túi rồi lao tới ghi chặt vai tên m ậ p xuống anh không phải cảnh sát nên không có cồng tay chỉ có thể dùng sức người đè chặt lấy tên cướp biển để chờ đồng đội tiếp ứng sẽ trói hắn lại tên m ậ p bị giữ chặt hai bên vai tay kia của hắn vẫn cố vương về phía trước muốn với lấy khẩu súng hải minh cảm thấy khẩu súng còn xa nên không quá để ý tới việc tên m ậ p đang cố gắng đưa tay lấy súng tên m ậ p một hồi cố gắng không thể với tới khẩu súng nhưng lúc hải minh không để ý hắn ta lấy từ đâu trong người ra một con dao găm rồi nhanh chóng đâm về phía này con dao xé gió lao tới với tốc độ rất nhanh tới khi anh phát giác ra thì đã quá muộn cẩn thận tiếng anh duy là lớn nhắc nhở anh nhưng không kịp con dao phập một tiếng cắm thẳng vào bả vai của hải minh làm anh đau tới mức phải nhíu chặt lông mày máu từ vết thương nhanh chóng túa ra nhồm ướt cả vai anh đỏ thậm hải minh bị đau nhưng tay quyết không buông tên m ậ p dù chỉ một giây một phút đồng đội nhanh chóng tới để hỗ trợ tên m ậ p bị trói Chẳng tên h nhúc nhích ể nữa Còn được hai lại t kia sau khi Sau tên mập bị bắt vẫn hoàng mập bị cầm ố Chống c Tên trả quyết liệt tên cầm đầu thậm có h chấp tất cả, Nhào qua hàng dây thép gai lao ra phía í còn cả cầm c ngoài Tên bất tất Lao qua đầu gai ra dây lẽ bị thương nên khi lao xuống biển hắn không bơi được mà trở nên c h ơ i với tên cướp còn lại cũng nhanh chóng bị bắt tàu của philippines cũng đã đuổi rất sát chiếc cano kia cảnh sát biển hai nước phối hợp trong một giờ đã đánh chìm ca n o bằng vòi rồng cứu hỏa sau khi lũ cướp biển bị bắt phía việt nam tiếp nhận bọn chúng rồi trở lại đảo trường sa chờ thẩm vấn anh duy nhìn vết thương trên vai hải minh không khỏi thở dài cậu bị thương rồi nơi này giao lại cho chúng tôi lát nữa hương sẽ đưa cậu trở lại sông tự t a y bệnh xá chúng tôi đã liên hệ sẵn trở về nghỉ ngơi cho tốt lần này cậu đã vất vả hải minh nhìn anh duy bằng ánh mắt buồn rầu đây là nhiệm vụ tôi nên làm lần này bị thương lại làm phiền các đồng chí anh duy xua tay cậu đừng có nói như vậy lần này nhờ có sự dũng cảm của các cậu nên mới có thể bắt gọn được bọn cướp lũ cướp này gây ra sóng ở biển đông suốt thời gian dài cuối cùng cũng bắt được chiếc tàu của hải đoàn đá lớn nhanh chóng đưa hải minh trở lại sông tự tây để chữa trị vết thương còn lũ cướp đã được tàu cảnh sát biển đưa đi hành trình hơn hai hải lý không quá xa nhưng đủ cho người đang bị thương như hải minh lúc này máu vẫn thấm trên vai nhồn cả một màu đỏ đôi m ô i mỏng cương nghị cũng dần mất đi huyết sắc lúc này đã là hơn mười giờ trưa vết thương trên vai của hải minh có vẻ vẫn còn đang chảy máu mặc dù được bịt bằng khăn sạch nhưng máu vẫn thấm ra chiếc khăn kia rất nhiều hải minh nằm trong quan nghỉ hai mắt nhắm nghiện cố gắng chịu đựng cơn đau vết thương mất máu nhiều làm đầu óc anh có chút mơ hồ không tỉnh táo hương thấy cả người lạnh ngắt liền lập tức lên tiếng anh hải minh anh chịu c ó một chút tàu sắp cập cảng rồi con tàu 750, n nhanh chóng đi vào âu tàu ban chỉ huy lập tức có mặt khi nghe tin anh bị thương hải minh được đưa vào bệnh xá thì đã quá trưa giờ này bệnh xá ít người chủ trùng có một ca phẫu thuật bên đ ả o á nam nên đã tới đó từ sáng để hội chẩn trong bệnh xá lúc này chỉ có lan chi cùng với anh sơn và huy đang trực lúc hải minh được đưa vào mọi người vừa lúc dùng xong bữa trưa nhìn thấy bên vai của anh bị thương l a n chi có chút hốt hoảng anh ấy bị sao vậy chúng tôi vừa bắt cướp ở vùng biển giáp ranh anh hải minh bị một trong số chúng dùng dao đâm trọng thương lan chi nhìn vết thương sâu trên vai anh lại nhìn bờ môi trắng bệt kia cô thở dài bảo anh ấy bị đâm khi nào khoảng hai giờ trước lan chi cầu mày hai giờ trước sao hương gật đầu bảo đúng vậy lan chi sau đó đ a huyết áp xong lập tức hồ lớn bệnh nhân mất máu quá nhiều m ọ u đưa anh ấy vào trong phòng phẫu thuật đi hải minh nằm trên giường hai mắt anh nhắm nghiền ý thức của anh lúc này còn lại một chút tỉnh táo sau khi gắn kim luồn và truyền dịch anh sơn tìm hiểu tiền sử bệnh xong thì lập tức chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật vết thương khá sâu nên phải khâu lại ngay lan chi mặc đồ phẫu thuật liền nhìn anh huy ở bên cạnh anh giúp em hỏi xem bên ngoài có nhóm máu ô không anh ấy mất máu quá nhiều em phải truyền máu gấp được rồi